Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây là cái câu chuyện mà do chính con trải nghiệm, đó là vào năm 2014. Lúc đó thì gia đình con gặp khó khăn nên con quyết định không học vào đại học mà chọn học trung cấp ngành bảo trì điện để có thể ra trường sớm hầu có được công ăn việc làm để tự lo cho bản thân mình. Hôm đó con thực tập sửa máy ở trong trường. Để cho hoàn tất công việc nên con đã ráng ở lại trường Và cho đến 8 giờ tối hôm đó mới về. Phải nói đường về cũng khá là xa. Từ trường mà về đến nhà cũng cỡ 20 số. Lúc đó nhà còn nghèo lắm. Đâu có tiền đâu mà mua xe mới. Chỉ có chiếc quê, tàu, cà rịch, cà tan, ba cho để chạy đi học. Nó cứ hư lên hư xuống hoài. Mà không biết bữa đó xui sao xe nó bị hư. Rồi tìm hoài cũng không có ai sửa đành phải dắt bộ về nhà hai chục cây số đường dài kia đâu có dẫn chơi thì trên đường về cũng không có cái gì bất thường hết gió thì vi du xe chạy qua từng chiếc một lúc đó thì con vẫn thản nhiên dắt xe mà đi về nhà cuối cùng thì cũng đến được đường sang chợ mà đi qua chợ rồi tầm cỡ đi mười lăm phút nữa là về tới nhà Cái đoạn đường này đó là cái đoạn đường qua lộ mà cái đoạn ở bên bên trường Phú Thịnh để đi qua chợ sông Phú đó. Nếu mà ai có nghe đều biết hết. Khi đến đó thì con thấy xe rất đông. Con mới đứng đợi cho nó bớt xe rồi con mới dám đi qua. Tại vì mình dắt bộ mà. Mình đi chậm lắm mà buổi tối xe nó chạy dục qua dục qua nhanh lắm. Con nhát lắm, không có dám dắt qua lúc xe đông lỡ nó da vô mình rồi làm sao thì vô tình trong cái ánh sáng đèn đường con thấy bóng có một người đàn ông đứng ở giữa con lương mà ông lại đang đi về hướng phía con ông ta ngoắc ngoắc tay như vậy như là muốn xin gian xe vậy và trong lúc đó ông đang đi qua đường thì trời đất ơi ngay lúc đó một cái chiếc xe tải nghe nó chạy nhanh dục tới chạy cán qua ổng luôn ui trời đất ơi vừa thấy cảnh đó Con chỉ biết hét lên thôi, hai chân con nó không còn đứng nổi nữa, mà mặt con thì nó bừng bừng lên. Con nói chết người rồi, chết người rồi, nhưng mà lúc đó đâu có ai đâu. Tầm 9 giờ mấy rồi, chỗ đó vắng người rồi, người ta không có buôn bán giống như bây giờ. Sau khi la xong, con mới lấy làm lạ là tại sao cái chiếc xe đó nó chạy nhanh như vậy, nó tông vô ẩm như vậy, mà không có thấy động tịnh gì hết chiếc xe nó chạy luôn. Lúc đó con mới bình tĩnh nhìn lại thì cái người đàn ông ở trên đường đó vẫn bình thường. Không hề có một cái dấu hiệu gì mà giống như bị xe đụng hết. Ôi trời đất ơi, lúc nãy thấy chiếc xe chạy tới, con sợ một. Bây giờ sau khi chiếc xe đi rồi, thấy cái cảnh người đàn ông còn đó, con sợ tới mười luôn. Con đâu có dám bỏ xe, dắt thì dắt không nổi. Trời đất ơi, lúc đó con dắt. Chiếc xe đi mà hai hàng nước mắt nó cứ rớt, vừa đi vừa sợ như vậy. Khi về tới nhà rồi, con lật đặt con tắm rồi lên giường ngủ luôn một lúc. Nhưng mà muốn thì ngủ, muốn ngủ nhưng mà không có ngủ được. Tại vì cái hình ảnh mà chiếc xe cán qua người đàn ông đó làm con bị ám ảnh hoài. Chú ơi phải nói cái đoạn đường đó nghe, nó đã cúp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của nhiều người rồi. Rồi kể từ lúc đó cho đến nay cũng có rất nhiều người đã bị xe đụng chết nằm xuống ở đó. Thực sự mà nói con không biết là cái bóng dáng của người đàn ông hôm đó ở ngay con Luân đi về hướng con mà đưa tay vẫy vẫy đón xe đó rồi bị chiếc xe tải đi ngang qua đụng như vậy đó là ai trong số người đã chết ở nơi đó nữa. Còn đây là câu chuyện À, có liên quan đến Ông Hai Ông Hai đã chết rồi Ông Hai ở đây đó là Cha chồng của cô Út con Và Ở cùng với vợ chồng cô Út Ông Hai mất năm 2005 Phải nói con rất có ấn tượng với ông Hai Tại vì những lúc vào nhà Cô con chơi lúc còn nhỏ Con hay phá lắm Nên thường bị ông rầy la Rồi ông mắng vốn cha mẹ của con nữa rồi kể từ ngày mà ông mất có rất nhiều lời đồn đãi về về ông hai là người ta cho rằng đã gặp ông có người nói là khi đi nhậu xỉn về mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.